Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đi về Tây Thiên Một giờ sau, dũng sĩ Diệp tĩnh An liền trở nên uất ức vô cùng. Cậu Thúc liếc bác nhìn Diệp tĩnh An. Nói nhiều là vô nghĩa, vậy rốt cuộc con muốn nói cái gì? Diệp tĩnh An cười khang mấy cái, lấy tay gãi gãi cái bàn. Con muốn nói, con và điền bảo bối. Cậu Thúc nghe xong, liền trao mày. Kết hôn cũng đã nửa năm rồi, sao lại gọi cái tên họ ra như người xa lạ vậy? Diệp Tịnh An, núi Đức miếng. a con và bà Bảo Bối, Cựu thúc vội vội cái bàn, đừng có dây dòng, nói rõ trọng điểm, nhanh. Diệp Tịnh An về một cái đứng lên, nhích một chân đến, dạ, Cựu thúc, con quyết định ly hôn với Bảo Bối. Cựu thúc và Điền Bảo Bối giận sốt, Điền Bảo Bối không dám tin, nhìn Diệp Tịnh An, anh lại dám nói với Cựu thúc những lời này. Cô biết rõ Diệp Tịnh An e ngại Cựu thúc, cho nên Điền Bảo Bối lại càng đau lòng. Mặc dù cô biết Diệp Tịnh An không thích mình, nhưng không nghĩ rằng anh là chán ghét tới mức đối đầu với cụ thúc cũng không biết sợ nữa suy nghĩ một hồi đôi mắt Điền Bảo Bối đã hoa nhưng cô cũng không nằm nũng với cụ thúc như ngày trước cũng không lên tiếng phải đối Diệp Tịnh An cô chỉ ngoan ngoãn cúi thấp đầu không lên tiếng Diệp Tịnh An nói xong lại căng thẳng nuốt nuốt nước miếng nhưng cụ thúc không có phản ứng Điền Bảo Bối cũng không có phản ứng ánh mắt Diệp Tịnh An nhìn quanh một vòng cuối cùng dừng lại trên người Điền Bảo Bối hay Lúc này không phải cô nên giả bội đáng thương sao Sao lại phản ứng kỳ lạ như vậy Ánh mắt đảo lùn một cái Nhìn thấy gương mặt của cựu thúc Diệp tình an bất chợt run mình Lại nhìn thấy ánh mắt giết người của cựu thúc xẹt qua Cựu thúc con Cựu thúc đây là ý kiến của con Điền bảo bối đột nhiên nói Bảo bối Cựu thúc nhìn sang Là con yêu cầu ly hôn ta xin lỗi Cựu thúc con Con không muốn tiếp tục sống với học trưởng nữa Dịp tịnh an ngược lại bị điền bảo bối nói như vậy Sợ tới mức sững sờ, Nhìn chầm chầm về phía điền bảo bối Con nói thật Cựu Thúc hiếp mắt hỏi Vâng là thật Điền bảo bối kiên định gật đầu Bảo bối con Cựu Thúc lắc lắc đầu Mấy giây sau lại nhìn sang Đừng tưởng rằng ta không dám mắng con Là phụ nữ phải biết bổn phận của mình Cái gì gọi là không sống chung được nữa Đó là do bản thân con không muốn Mặc dù tiểu tịnh tính tình kém cỏi, Nhưng nói dù sao cũng là chồng con làm vợ sao có thể nói ra hai từ ly hôn? Con không thể tưởng tượng nổi. Con, con nói một hồi, đột nhiên chụp lấy ly nước bên cạnh. Nhịp Tịnh An nhanh tay lẹ mắt võ qua. Cậu thúc bất giận bất giận. Con giữ tay ta làm gì? Ta muốn uống nước. À vâng. Nhịp Tịnh An nháy mắt mấy cái hậm hực ngồi trở lại. Cậu thúc, con sai rồi. Điền Bảo Bối chưa bị cậu thúc mắng bao giờ. Hốc mắt đỏ lên. Biết sai thì đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng mà... Còn dám nhưng mà Cựu Thúc vỗ mạnh xuống bàn Không, không có nhưng mà Diệp tĩnh An đè lại bảo vai điền Bảo Bối điền Bảo Bối mắt đỏ hoe nhìn Diệp tĩnh An Một cái rồi lại quay đầu đi không nói gì nữa Bữa cơm này không khí có chút nặng nè Chỉ là Diệp Tịnh An uống hai ly rượu với thuốc. Cựu Thúc Cựu Thúc ngu giận một chút Ông liếc mắt nhìn sang điền Bảo Bối Lại có chút không yên lòng Cảm thấy vừa rồi mình mắn hơi nặng lời Quên mất dù sao cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ Tức là cụ thúc để ly rậu xuống Nhẹ nhàng nói với Điền bảo bối Bảo bối à Con cũng đừng trách cụ thúc Vừa rồi mắng con Con cũng không phải không biết nhà họ dịp chúng ta Con cháu chỉ có mỗi tiểu tỉnh và con bé tiểu cảnh Hơn nữa tiểu tỉnh lại là con trai Cho nên chúng ta đặt rất nhiều hy vọng vào nó Khó tránh khỏi trách nhiệm nặng nề Điền bảo bối ngoan ngoãn gật đầu Cựu thúc nói tiếp Đàn ông nhà họ dịp chúng ta ít nói Phần lớn đều là những người già như chúng ta chờ chúng ta chết hết rồi Nhà họ Diệp sẽ không còn ai Ông dừng lại một chút Cảm thấy Điền Bảo Bối hiểu được những điều mình nói Lại tiếp tục Dĩ nhiên ta không ép hai đứa phải sinh con Cũng không có trọng nam kinh nữ Ta chỉ hy vọng tiểu tịnh sớm kết hôn Sống yên ổn chuyện sinh con thì thuận theo tự nhiên Giữa vợ chồng gây cổ cãi nhau là chuyện bình thường Nhưng ly hôn tuyệt đối không thể được Ông đột nhiên nói to Dọa Diệp tịnh ăn Và Điền Bảo Bối sợ hết hồng Con cháu nhà họ Diệp phải đảm bảo có gen tốt, hai đứa ly hôn, lõi may tiểu tỉnh lại đem một người phụ nữ không ra gì về nhà, chẳng phải sẽ rất phiền toái hay sao? Ông dừng lại, nghiêm túc dò xét hai người bọn họ. Chẳng phải chồng sau hai đứa rất hợp nhau sao? Chồng sau sư tử và chồng sau Bạch Dương, chỉ số ghép đôi là 100%. Điền bảo bối bị những lời này của cựu Thúc làm cho không biết phải nói gì. Diệp tỉnh an cũng im lặng, sợ tráng. Anh quên nói cho điền bảo bối, cựu Thúc đối với những chuyện này vô cùng mê tính tóm lại lần gặp mặt này coi như một buổi kịch vui đã diễn xong ban đầu dịp Tịnh An có ý định chịu chết liều chết phản đối nhưng không ngờ Điền Bảo Bối đột nhiên chen vào khiến anh không biết phải làm sao nhưng cho dù không thể ly hôn nhìn Điền Bảo Bối bị mắng khiến anh cảm thấy thật vui vẻ sau đó hai người tạm biệt cậu thúc ra về anh rút t... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net